Đem về nhà nghiên cứu rồi nghe băng rồi hiểu đạo hỏi cái gì cái gì gì cũng biết hết á hỏi cái lý nào cũng biết hết hỏi lý nhân quả cũng biết hỏi thánh không cũng biết hỏi kinh viên giác cũng biết kinh pháp hoa cũng biết hết mà hỏi lên chùa làm ơn giúp một chút xíu mà không không giúp chùa gì hết à, rồi giúp đỡ giúp đỡ người này người nọ cũng không giúp tức là Hiểu biết thì hiểu nhiều à, Nhưng mà không có tạo nghiệp lành Không có tạo phước ít kỷ Thì cái đó là Có hiểu nhưng mà không có tạo phước Cũng không đến đâu Nên khi mà mình muốn giải thoát Nó là phải vừa làm phước Vừa phải trao dồi học hỏi chí huệ Đó là cái điều quan trọng thì lúc đó mình có thể giải thoát được Bây giờ trở về vấn đề tạo nghiệp Hết tạo nghiệp cuộc đời thì đấy là mình á thường thường cái nghiệp nhiều nhất mình nói á, cái vì mà mình phải trả nợ mà không bao giờ tính đến là nợ con, nợ con cái, khi cái vị sinh con ra em phải phải nuôi nó, ít nhất là nuôi nó ta tuổi trưởng thành, à, nuôi nó khi nó bệnh á thì lo lắng, rồi cứ vị nuôi con quý vị tuổi, cứ vị khi nó hai tuổi nó bị cái tính sổ bị xài bao nhiêu tiền không, rồi mới sinh ra tới giờ không ai tính sổ hết nó vui lòng trả nợ không? nhờ quý vị nợ đó là có trốn nợ được không? có vì có cái số uh, security number đó chạy đâu mới đóng được đó, rút vô là không? Hai đăng nút đó là thầy. Đúng. Hai hai đăng nút si nhưng mà sau đó đi tới tiểu bang khác cũng mở cái khác nữa không? để cho thầy thấy giờ cái việc nợ nhiều có thể là không sao, cái đám nợ anh vậy á thì Ở đây á thì nó có thể quyết được nhưng mà đối với là nhân quả kinh nghiệm đi theo á thì không có không cách nào trốn được hết. là thì nó từ đồng đúng rồi đúng rồi Đúng nhiều thầy Để nói, thầy là thế mà những cái thiện mà cái sao không đó đảo đảo. Đảo mà được mà mất đây mà mình mà mà có. là có hiểu rồi Có, có người dạng, có những người nhát, mà có, có là... trái, Nhưng mà thôi để tặng thế gây rồi tiếp thác Tôi mới lòi rồi, chẳng nói đến hình nó sẽ không làm hoài mà đừng phát gì hoài, gì có, Một bây giờ tôi thì là mấy nhỏ Thì anh nói dậy thôi Thì đây đang dậy đây, mà có ai tới đâu Dạ như vậy yeah. Hình như vậy đó Cho nên là phải tạo thước Rồi Với những người mà có nhân duyên đến Đạo Phật rồi đó, Thì trong một kiếp nào đó Hay là bây giờ quý vị tới nghe Phật Hay là quý vị đã tới đây đó, Làm một kiếp nào đó Trong những kiếp trước của mình Quý <cười> vị có biết Đạo Phật à, Thì mình mới tới Tới lại Nếu như quý vị nào mà có con cái Hay là quý vị, quý vị lớn tuổi đây hồi nhỏ Cha mẹ nhắc tới, tới chùa Rồi cho quý y Rồi bắt lại Phật Rồi lớn lên mình quên không Mình quên không biết gì hết Rồi đến khi mà gặp cái gì, tai nạn, trở ngại đó Thì mình nghe Mình nghe bà con nói ở gần đây có cái chùa đó cái tự nhiên lúc đó mình nhớ lại mình mới tới Và Tại vì trước đó mình có, có biết rồi mình mới tới Còn nếu mình không biết rồi mình không có tới Nên quý vị ở đây tới là đời trước mình đã biết Đạo Phật Đã có gieo duyên đến Đạo Phật Nên bây giờ mình mới tới Mình nhờ mình tới bây giờ mình giữ cái duyên đó Để mai sau nếu mình còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi nữa Mình có dịp mình trở lại lần nữa Thì mình trở lại lần nữa Mình nhớ Đạo Phật là như vậy Nếu mà quý vị có duyên Ngày nay tới chùa đó Thì mình phải giữ cái duyên đó Cái duyên này nó gọi là cái gì? Nó giống như là cái luật nhân quả vậy đó Thì quý vị mà có cái chinh nhân rồi đó Thì mình phải tới tiếp Thì sau này nó mới trổ ra Còn nếu không đó, là không bao giờ nó trổ hết Thì nếu mà mình Có duyên gặp chùa Mình tới chùa thường xuyên Quý vị biết không nổi một cái mình tới chùa Mình nhìn thấy cái tầng Phật thôi đó, Là cũng Đang gieo duyên Tại sao? Tại vì cái hình Phật Phật nó đặt vào mắt này Nhất là cái tượng Phật ở đây rất là đẹp Không là là Làm hình là Việt Nam hay là hay là làm ở là Đài Loan hay ở đâu Hoặc tí nữa phải học siêu cô Tượng Phật rất đẹp Tại vì sao quý vị thấy không Học đạo hình biết nhất là học duy thức học đó. Hay là những người nào mà, Đây không cần nói những cái xa xôi nói cho quý vị Quý vị trong ngày có mít đó, Hay là trong ngày cũng vậy đó Quý vị làm những cái gì đó hay là tức tối hay suy nghĩ nhiều thứ cái gì đó những cái đó nó đi vào tâm của mình tâm thức của mình vào trong cái kho tàng nói là nói kiểu thời nay là vào cái hard disk rồi cái hard disk nhau khi nào mà xài làm computer đó là hard disk thì khi nào nó nằm trong cái kho rồi đó. thì khi tối mình ngủ đó, nó trồi ra thì trong ngày mình tức gì nào đó tối mình ngủ mình nằm mơ mình thấy mình đâm người ta bóc cổ người ta đó là như vậy khi mỗi lần quý vị vào chùa, quý vị thấy hình Phật, lệ Phật hay là sùng kinh, những tất cả những cái đó nó không có mất nó đi vào trong tâm thức của mình, trong tiềm thức của mình trong rồi đến một ngày nào đó, có ai nhắc nhở mới lòi ra, hoặc là không ai nhắc nhở nhưng nào niệm phật chăm chỉ tối là mơ thấy phật, rồi. còn người nào mà suốt ngày cứ đánh bài không à, tối là nằm mơ thấy, thấy tiếp tục đánh bài, Và thấy trúng số nữa nha. thắng đủ thứ, tại vì Suốt ngày mình làm nó vẫn đi vào đục căn đục trần sắp thanh hương hủy xúc đi vào mắt tai mũi lưỡi của mình cái gì mình nghe hoài nó đi vào trong tâm của mình thấy hoài nó đặt vào trong tâm của mình, mắt của mình. Thế nên nếu quý vị tới chùa, gọi cái cái vị tới chùa thôi, ấy, vào đứng ngắm phật, bảnh lễ phật xong đó là một cái gieo với nhân duyên. Mà nhân duyên Thế nên cố gắng mình gieo nhân duyên với phật pháp để mà phật pháp sẽ cứu mình cái rộ đây kinh kê kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà nhân duyên với phật pháp và thời xưa đó à, thời xưa đó thì khi được phật thành đạo đó thì những người nào mà tới gặp đức phật là những cái người đã theo phật từ nhiều kiếp rồi còn sau này á những cái đệ tử của phật đó đi các các nơi để giảng đạo thì à, thường thường là chính an la hán Bởi vì ngoại đạo cũng theo và đạo phật rất là nhiều Ngoài đạo, tức là đạo khác đó, làm là trà trộn vào Đạo Phật, các người thì đổi vào Đạo Phật Còn các người vào Đạo Phật thì phá Đạo Phật đó. Cho nên các vị A-la-hán, khi mà người nào muốn sinh tu Thì các ngài mới dùng thần thông, gọi là tha tâm thông, hay là túc mật thông Tức là nhìn những kiếp trước cái người đó, xem người đó có gieo nhân duyên gì với Đạo Phật hay không Có gieo nhân duyên thì mới nhận là đệ phẩm, còn không thì không có nhận và nhận vào nó đâu có tốt được. Việc thí dụ như quý vị cũng vậy, con của mình đứa nào còn nhỏ mình dẫn đi chùa hay là kiếp trước, trước nó không biết đạo Phật nên mình hôm mình nói tới đạo Phật nó thực sự nó nghe liền. Hay là mấy đứa nhỏ tới mấy đứa nhỏ, nhỏ nhỏ dạy con cũng vậy, nó xá thầy đi hay là niệm ai gì đạo Phật đến ai gì đạo Phật, gieo vào tâm nó mười năm sau nó lớn lên nó tới chùa mà ai gì đạo Phật na gì đạo Phật liền. Con nhà mình không có gieo cái cái, cái, cái nhân duyên đó. Người nói tới Phật hỏi oh, No good I don't know who is Không, biết, không có dân, không có dân duyên đó Cho nên Những người tu hành đó, Là nhất là Đi tu thì ăn của đàn na Tín thí Mà không có nhân duyên đạo Phật Thì rất là khó tu Trên các vị A-la-hán cũng không nhận Thì câu chuyện là Hôm đó có một ông già Tự nhiên ông biết làm sao Ông không biết gì đạo Phật hết Rồi thấy Đức Phật rồi giảng đạo gì đó rồi ổng tiếp tới gặp Ngài Xã Đại Pháp xin đi tu Ngài Xã Đại Pháp mi mới dùng cái thần thông để nhìn cho ông già này có nhân nhân duyên gì với Phật pháp hay không nhân duyên Phật pháp là gì như là thời Thức Phật Thiết Ca gặp Đức Phật nhân Đăng thì Đức Phật thích Ca cúng một cây hoa cho Đức Phật nhân Đăng đó là do nhân duyên Đức Phật hoặc là trong một tiền kiếp Đức Phật trả cái tóc của mình để cho Một vị Phật khác đi qua Tại cái chỗ đó là nó, nó, nó, nó mưa, nó sừng Thì à, Thời xưa người Ấn Độ ta đâu có cạo tóc như vậy Nó cắt tóc, nó không đơn, nó kéo Thế là búi tóc thôi. Thì Đức Phật thích Ca Thời là làm Bồ Tát đó, thấy vị Phật nó đi qua Không biết cúng dường Phật làm gì đó, Nên gỡ tóc của mình Cúi xuống mấy trải dưới đất Để cho Phật đi qua Đó là gieo nhân viên Phật Pháp Tức là làm cái gì đó hay cúng giường hay làm một cái gì đó mờ về một bữa ăn hay là cúng giường hay là cái gì đó là do nhân duyên phật pháp là như vậy. Ê, quý vị tới đây nhìn phật, đảnh lễ phật đó là do nhân duyên phật pháp. Đấy, đấy. tức là làm một cái collection, Buddhist collection hay là Catholic collection, sì nhân duyên móc nối. Còn đây mình là kiếm chát, làm quen, tới rút thẻ ra giới thiệu tôi là gì đó là mai mốt, gặp cái nhớ tôi không nhớ là đấy nữa là như vậy đó là gia nhân duyên là như vậy thì ngày đó là bất nhìn cái ông này sẽ có nhân duyên hợp pháp không có cúng dường phật hay không hay là cái gì gì đó thì không thấy nữa ngày mới dùng thần thông này đi tìm được tám chục ngàn kiếp cũng không thấy rồi tám chục tiểu kiếp không thấy thì thôi ngày nói thôi giờ tôi xin lỗi nhờ, tôi không hiểu ông rồi thôi vậy ông làm đại thần được cái ông ra này buồn quá tự nhiên tự nhiên không biết làm sao mà tự nhiên thích đi tu mà Không hiểu sao, tự nhiên thích đi tu thích cạo đầu đi tu Thì ngày xã Đại Pháp không nhận, ông này mới ừ. buồn Mới đi tìm Đức Phật Thích Ca, xin Đức Phật Thích Ca xuất gia Phật Thích Ca hỏi lý do tại sao ừ, lại tới tìm ta tại thời Các quý vị biết là Đức Phật không Một khi làng dạy Đệ Phật xong rồi Đệ Phật đi ra nơi khác nhận Đệ Phật khác Tại nhiều khi Đức Phật đang thuyết pháp ở miền Bắc Xã Đại Phật thuyết pháp miền Nam giống như là tôi đang xuất phát ở đây vùng vùng đông, phát xạ gọi là đường, vùng tây đóng tới được, đó. thì ông này thì lặn nổi đi tìm đức phật, xin lúc ra mây ra đức phật nhận, thì đức phật hỏi lý do uh, tại sao? thì ông nói là tôi có xin lúc ra với ngày sáng nay bắt mà ngày sáng nay bắt không có nhận, đức phật đức ca mới lúc đó mới gọi sáng nay bắt và hỏi lý do, ngày sáng nay bắt thì bảo là con có nhìn về tiền kiếp mà không thấy kiếp nào ông này tu không có nhân viên thì phật pháp hết Thế nên con không nhận đức phật thích ca mới nói được rồi ngày mới dùng gọi là cái Phật Nhã nhìn thì gọi là tám trăm ngày sáng lên bắt nhìn được ví dụ là tám ngàn kiếp phật thích ca nhìn tám trăm ngàn kiếp thì thấy được trong một kiếp nào đó ông này ổng là con heo óng sút chuồng chạy ra khỏi chuồng thì ổng bị con chó con chó nó hưởng hưởng con heo hưởng con heo, con heo nó chạy cái chạy thì vô tình nó chạy chung quanh cái tháp cái tháp, cái tháp cái tháp tức là Stupa là cái, cái tháp mà được cho với là được xá lợi của Phật các bạn biết không? tức là xá lợi của Phật thiêu với Phật là phần xá lợi đó, nó ra nhân xương gì đó đựng trong cái tháp đó thì nỗi cái công đức mà đi hiệu tháp đó, là tạo nhân duyên phật pháp nên quý vị mà đi ấn độ là thấy những người đi hành hương đó, ở những cái nơi mà đức phật muốn thánh tích là nơi đức phật hiện đạo ở bungay ya bùi đạo tràng Đức phật giáng sinh là lâm tỳ ni lâm bini nơi đức phật chuyển thắp lâu nó lại nơi đức phật trà tì tức là mắt nhập đàn đó là những cái thánh tích gọi cái quý vị xa ấn độ là sẽ thấy người tây tạng họ cứ cầm sư trú họ chạy vòng vòng đi suốt ngày để tạo công đức nhân duyên như vậy thì cái ông này trong kiếp đó, đó ông là con heo, ông biển chó rượu cái ông chạy vòng chạy vòng cái tháp như là cái đó mà gieo nhân duyên phật pháp cho nên đến tám trăm ngàn kiếp sau tự nhiên ông sinh ra không biết sao gặp phật tự nhiên thích đi tu không biết lý do để sao đây quý vị đó là cái cái cái, cái, cái nhân duyên của trong Các giới là như vậy Nói như mình tới chùa Ngắm Phật, lạy Phật Đó là nhân duyên với Phật Nếu mình không có giải thoát được Thì trong kiếp nào đó Mình gặp lại Phật, Pháp Thì mình sẽ phát cái tâm tụ hành nên, nên cố gắng Mình ra nhân duyên với Phật Pháp Nếu không thì Thành tượng Phật, tranh Phật Và mỗi ngày lễ lợi tụng kinh, nhìn Phật Mỗi ngày ít nhất phải nhìn Phật một lần cái đó là gọi là cái đó, cái đó gọi là nhãn thực mình ơi, mỗi ngày quý vị có ăn không thành hết thọ bắt con trai mình nhảy bữa tối đây có ai thọ bắt con trai nữa không là mình á, ngày nào cũng phải ăn ngày nào cũng phải uống ngày nào cũng phải hút thuốc phần nào cũng phải đánh bài thì được nhưng mà cái gọi là món ăn tinh thần đó, Spiritual food đó, Mình không ăn Không ăn thì chết là số điện thôi. Cho nên Những muốn ăn tinh thần của mình là gì? Mình nuôi cái thân này qua miệng Muốn ăn tinh thần của mình là gì? Mỗi ngày cho cái hình tộc nó đi vào trong tâm của mình Qua cái mắt Rồi mình nghe cái tiếng Kinh tiếng Phật Cho nó vào tai, Có nhiều khi mình không hiểu nghĩa đó nghe người ta chỉ là Thời nay nó có những cái băng mà chỉ chú là Băng miệng Phật Mà tiếng Tàu này. Đó đây về sau này Pháp Namo mô Namo Phan Suyên Tusa nó cứ ghi rảnh cắm mà cho nó chạy nó lọt vào tai mình đó là một loại thức ăn tinh thần chứ đừng có mở phim qua phim trưởng hoặc là nghe kẻ lương không có ích lợi cho mình đó. nó chỉ nuôi những cái nuôi cái gì cái đó gọi là emotional food nó nuôi những cái cảm xúc của mình bây giờ mình nuôi nuôi cái, cái cái đời sống tâm linh của mình bằng những cái đó thì những cái thức ăn đó cho mình giải thoát còn những cái vị mà tu niệm phật á, cái vị mà đời này khổ quá quý vị không có muốn trở lại cái đời này nữa thì cái vị niệm phật thì khi mà mình bắt đầu cầm cái sô chuối hay là mình niệm phật á thì khi quý vị niệm phật á thì ở cõi cực lạc á nó bắt đầu nó trong cái hồ ao sen nó bắt đầu nó có một cái cái hoa sen đó, lúc sen nó bắt đầu nó lú này, mình niệm phật càng nhiều thì cái hoa sen nó càng nở, càng nở. đó là mình đang tạo gọi là thánh thai. khi có vị niệm phật thật là nhiều thì cái hoa sen của mình á, ở tỉnh lạc nó nở ra. cho nên cái này là mình invest gọi là good investment, nó <cười> đầu tư tốt là như vậy. còn mình ở đây mình có tiền mình làm gì? mình bỏ nhà băng, không, để đầu tư. À, mình mua mua mình mua một, một stock à, đầu tư như vậy mới đủ một cái là mất liền còn đây là mình đầu tư ở đây mình đầu tư bằng đầu tư nhà băng là tạo tạo cực bản chết một cái là tới đó lấy ra tiền nó xài cho nên mình càng liệu vật càng nhiều thì cái hoa sen mình càng nhỏ lớn nhưng chết một cái là mình tái sinh ngay trong cái hoa sen của mình là như vậy. đó là mình lựa chọn cho mình một cái nơi định thoát, lựa chọn cho cái nơi mình tái sinh an ổn, đầu tư tốt, good investment là như vậy. Đó là cái gì tu hành gọi là biết cách tu hành cho nó thông minh. Còn nếu không á là cứ chờ lâu lâu á, có người chết, người bệnh nó tới chùa thì nó rất là uổng. Rồi đạo Phật như vậy nó không có đi tới đâu hết, mà mình cũng không có đi tới đâu hết. Rồi nhờ um, sắp hết giờ thì uh, tôi ngừng ở đây uh, để cho quý vị hỏi nhưng mà um, nói là tóm lại mình nói nó là quý vị nhớ đạo Phật là cái đạo gọi là thọ thăm cái diệu nó giúp cho mình bớt khổ và giải thoát hai nữa được thân người rất là khó mà quý vị sinh ra được à, cái cõi nước như vậy đó, cũng rất là hiếm đừng có để cho cái cuộc đời của mình nó tàn tàn và tạo nghiệp trong những cái sàn bài hoặc ở những cái nơi tạo nghiệp câu cá hoặc là sắc xanh, hạ nhậu nhẹ hoặc là cái gì đó, đó. thì làm những cái đó tạo nghiệp như vậy lúc của một đời sau đó là mình đoạn địa ngục và trả không ít mấy lần hết mình đâu có nên làm người được liền hết địa ngục xong rồi lên làm súc sinh hết súc sinh là mình ngại quỷ hết ngại quỷ xong nên làm người làm người lúc đó là manh lung á đuôi cụ, đuôi mù, quẹ, mẻ, sức, điếc Để hết những cái đó rồi mới từ từ mới lên lên lên lại. Mình là bình thường. Thanh lên rất là khó <cười> mà xuống rất là dễ. Sau cùng á là nhớ tích tụ phước hòa, tích tụ phước hòa rồi kế tiếp nữa muốn đầu tư á thì đầu tư và nhà băng cực là là chắc ăn nhất. Đó là mình tạo phước, tạo phước nhiều và hồi hướng cầu sinh tây phương là. và niệm phật thường xuyên đó là mình tu hành Với nhiều là đủ gọi là ăn chắc, ăn chắc chứ. Còn nếu quý vị muốn có thời giờ đến học đạo, nghiên cứu rồi làm gì thêm cái đó là kế tiếp nữa. Và giờ cho quý vị có gì thắc mắc thì cứ được hỏi băng hành, và giảng chiếu, các con cũng đi coi các giải độc ra thì có người nói rằng là những người là không tốt, tại vì những mà đăng như vậy thì thường đi và nghe không được đâu, đây được nghe những con không được được khi <cười> <Ừ. cười> yeah. uh, thường thường á thì uh, khi thuyết pháp á, thì khó chưa thiên tới nghe hoặc là khi mà mình tụng kinh á, có chưa thiên tới nghe ừ. nhưng mà khi mình nghe băng không á thì không có hoặc là có cũng không sao để thiên tới nghe thì họ tới nghe họ mừng không có gì đâu thì không có không có gì không có gì tội thì trời là khi nào mình tụng kinh á thì mình phải thành tâm Mời là thanh tịnh một chút Còn quý vị nghe băng rèn băng hay băng tục? Ờ... Ờ... Rồi. Rồi. rồi... Nghe băng tục là băng rèn không có hình ấm đề? nghe càng nhiều càng tốt, nghe chỗ nào cũng được. Như người, người lái xe đó đi làm tiếng, hàng hành tiếng, á, vô là cầm cái băng, băng quý thầy giảng đút vô hoặc là băng tùng cũng vậy. Đút vô thì tôi nói cái đó là muốn ăn tinh thần, nó lọt vào tay của mình đó, nó, nó không có mất, không có thể mất gì mất đi đâu á, nó đi vào trong cái cái tâm thức của mình, đó, rồi nó giúp cho mình tiếng tu rằng nên Cảm ơn, không có. Yeah. nhưng mà yeah. có tại vì mấy năm trước con mình đá, mình đó. Thư, đó con đi con là có Teddy, phải để... nên con không dám. rồi là... okay. hôm nay rồi tôi. à. à. đúng được yeah. yeah, hôm nay là nghe rõ ha yeah. là. là nơi nào mà mình có tụng kinh hay là nghe kinh thì nơi đó là đều nó trở nên tốt cái nơi đó nó đang xấu mà mình nghe băng nghe kinh là cái nơi đó nó trở nên tốt nên bất cứ giờ phút nào đều cũng nghe băng nghe kinh nữa còn những người kia nói là những người kia chúng ta suy nghĩ của người ta nói như vậy cái giờ giờ tôi vào nhà xác ở trong nó âm khí đầy nên chẳng lẽ cũng đâu có thanh tịnh đâu bắt tôi vô tụng kinh chi <cười> rồi giờ tôi đang nhớ điệu vậy nó ma đầy ra là, là, âm khí đầy ra tụng kinh làm gì không được tụng kinh niệm phật bất cứ lúc nào cũng được bây giờ nói, nói nói nói không có không không bây giờ đã nói hơi quá rồi quý vị vào resume quý vị niệm phật cũng được đó. Đó, Phật. Chẳng lẽ tôi vào Tôi tu, tu suốt cả đời Đến khi mà tôi, tôi vào rét xu Mà tôi bị ha tắt và năm đùn xuống là Phật không tới cú thì sao Phật ở khắp mọi nơi Đó, Trên bất cứ nơi nào Quý vị cũng niệm Phật Phật kinh yeah. Dạ yeah. nhiệm không cần niệm lớn tiếng cũng được, Phật không có ngại muốn này đó, người ngại thì Phật không có ngại. bây giờ Phật tích ca đây nè, có vị lấy đồ khi đập bể thì tôi cũng cười nhiều hơn, nhưng mà sư cô nó không chịu hết. <cười> Tất cả những cái đó là người ngại, chứ Phật không ngại. người những người mãi phần kính mắt thì ngại, nói cái này là thanh tịnh cái này, cái bị tội mà kinh bắt giá biết không, thì sư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm Đã không. À. phật suốt cả đời, rất là cái đó là tôi vô hết mắc kẹt quá, sấp mắt rồi không dám niệm nữa, còn thì sao tại ta vẫn bất tịnh, thôi niệm phật thôi, goodbye thôi, không được, niệm. không có vấn đề mà niệm thầm, nơi nào niệm nào nhận càng lớn càng tốt cho những người kia tăng nghe cho nhiều lão lỗ tài ta luôn cho mỹ nó nghe luôn bắt được những nhà biên niên như nhà thanh niên niệm nữa cho tất cả biên nghe luôn <cười> à những cái đó làm cho Phật pháp nó không nó mạnh chưa rồi có người Để hỏi là hai ba năm một thứ đó thầy là phía thầy là người Đây, đạo đó là thiên giá thì cũng có cái đạo như vậy. Thì, khi tiếp xúc với những người thế hội này thì mình thường nghe họ nói đạo nào, nào cũng tội vậy thì cái vấn đề con lo lắng là quan tâm là là như vậy. ví dụ trong gia đình có những người để vợ chồng theo một cái đạo mà những cái đạo khác thì chúa được làm đó là những người Họ vũ rũ rất, rất là mạnh Thì lần đầu tử Và trong cái là cũng có những người như vậy Thì mình sẽ khái được sao Hoặc là cái nữa là Khi mà những đứa con người ta này Nó giết về đầu thật ạ Cũng như vậy là Nếu có thể là ngã theo những công giáo khác Thì theo Công hỏi thầy là ý chí của thầy là sao Nhưng mà Có một số người ta Qua lễ quan hệ như vậy cả hàng thì có một ông bạn má liền với tu nhưng mà khi cô gái đóng lấy với chồng thì lại cái cái đạo thiên không ai hỏi tại là tại sao lại như vậy đạo chúa đạo cũng luôn cũng là đạo lấy đạo nào cũng là đạo sao anh đi đọc tập anh đi thảo chúa đủ À, đúng rồi ạ ấp đạo thì như, những người nào không biết thì tôi nói tôi biết là tôi là đạo chúa hồi nhỏ tôi ở uh, Việt Nam học trường Tam Đê biết trường Tam Đê không gặp thầy Bà sáng vô chiều vô là tụng kinh hết kinh lạy cha vô kinh sáng danh kinh kính mừng, nổ thức kinh hết đó tôi thấy còn sục lòng rồi uh, giá sinh thì do nhà thờ đức bà hát đêm đông lạnh lẽo chú sinh ra đời đủ hết yeah. rồi nhưng tại sao cuối cùng thay đạo phật là tại vì tại vì đời trước có đọc đạo phật yeah. cho nên là khi mà mình đã có rồi đó thì nó dễ đến khi mà cái vị nào biết muốn thì tôi có biết sách đó, trong chuyện đạo gì đó tôi có kể đi gọi như là gọi là photo biography kể trong đó à, thì trong pháp năm 15 tuổi ông nội tôi mất đó thì ông nội tôi theo đạo Bà thì không biết làm gì thì đi đâu chùa tôi vào chùa thì tôi, chùa thì tôi nghe tụng kinh tôi cũng không biết gì nhưng mà sau đó tôi mua được kinh sách tứ diệu đế về đạo cái là tôi theo luôn bỏ đã chúa luôn thì khi mình có cái nhân duyên, cái, cái nhân nhân ở trong nội thì mình không có sợ. Bây giờ cái khó là gieo duyên. Thì tôi nghĩ ban áo tôi là đạo chúa đi. Nếu làm cũng như là sách chúa gì cũng đã đưa đầy hết á. Nhưng mà đến khi tôi gặp được đạo phật sẽ là bỏ mình. Tại vì cái gốc của tôi, anh nói đạo gốc tôi đạo chúa nhưng mà gốc ở đây là gốc của cha mẹ thôi mà cái gốc của thiệt của tôi trong trong thâm tâm của tôi vẫn là đạo Phật cho khi mà nhiều quý vị quý vị có cái hạt nhân á để ở dưới nếu quý vị làm bỏ quý vị chép chép cái gì lên à, quý vị ráng trồng ở, cái gì đó đi mà cái nhân á khi nào đủ nhân duyên á tới chúng đó, là cái gốc cái nhân ở dưới nó trồi lên như vậy nên quý vị á nếu muốn con cái của mình theo đạo Phật á thì gieo duyên những đứa nào nó có rồi á thì khi mình gieo cái đó, mình tưới tẩm nó là nó trổ ra liền còn đứa nào chưa có á thì mình phải gieo đó là cái đó là cái mà giáo dục của cha mẹ nếu mà thương con cái thì giáo dục con cái như vậy đó là như ở những cái chùa lớn á và các nơi tiểu bang khác á luôn luôn có những lớp dạy tiếng việt dạy tiếng việt cho con con em và trong lúc dạy tiếng việt đó thì dạy nó đạo Phật dạy đọc về lịch sử thuyết Phật thích ca hay là những cái chuyện truyền Phật mà nhỏ đó, mình gieo duyên như vậy đó là gieo duyên cho con của mình thì nếu nào mà nó có thì lớn lên nó theo đạo Phật dễ dàng còn nếu nào chưa có thì lớn lên nó bỏ nó bỏ nhưng mà sau một thời gian nào đó nó gặp những cơn đau khổ hay cái gì đó thì mình nhắc nó thì nó dễ trở lại còn nếu mà mình không có làm những cái đó thì thôi anh không có gieo thì anh gặp được anh không có in vé thì không đầu tư thì thôi giờ chót cũng y cái vấn đề đi tra cái cầu siêu đó suốt cuộc đời không có tu nhưng mà chờ đến giờ chó một cái kêu nó nên uh, muốn con cái theo đạo là mình phải gieo còn nếu mà chưa gieo thì giờ thôi chịu thua giờ nó, cây khác nó trổ lên rồi nó còn đốc nữa cho khác nó, nó mọc hết rồi cây em có cái vườn bao nhiêu cây xin xuống nó mọc lên hết rồi đâu còn chỗ nào cho cây phát lên mọc lên khi con lít nó còn nhỏ đó thì nó chưa các cái choice cha mẹ nắm thì đâu á thì nó theo đó nhưng mà khi nó lớn lên rồi á nó, nó bắt đầu có cái cái cái sự lựa chọn của nó rồi cái tâm của nó nó bắt đầu nó nó lựa rồi nó đi từ ban này đi từ ban kia chơi cái này học cái kia đó như đó là cứ vì bắt đầu bắt đầu cái sợi dây mà nghiệp hai bên nó bắt đầu nó hết rồi nó từ từ bắt đầu nó cái mình dễ rất là rất hay lúc đó còn nếu không là sẽ học chọn đi tôi cái lấy ví dụ con cháu của những tử lấy chồng với vợ theo đạo khác, đó là cả con họ đó rồi, còn nam đó là sẽ sắp tới nữa, thì đó có thể biết không? Tuy nhiên là đôi mình, là... mình mình cho... không có, không trường hợp của mình làm nữa cho sao nó theo? Khi tôi biết là những đạo khác họ chèn ép nhất là đạo thiên xuống, tức là con cái lỡ lấy mình... cái cái cái người đạo kia đó là họ bắt theo. Nhưng Nhưng Cái này là lấy chuyện gia đình của tôi Như là Hồi mà Lấy má tôi đó thì ba tôi Ông đi vô nhà thờ thôi Mà lấy xong rồi thôi không đi nữa <cười> à, Như vậy Thì giờ khi Đứa con mình ở Đạo Phật đó, Thì cái nhục khi đơn tạo chia Bắt phải đổi đạo thì nó cũng đổi và sau một hồi nó, nó lèo lái nó kéo người chồng tới chùa luôn thế là chồng không bỏ đại mà vẫn tới chùa thường xuyên cái đó là ăn thua cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái nghiệp của hai người cái người nào mà có cái, cái nghiệp tức là cái nghiệp vợ chồng cái nghiệp hai vợ chồng đó, thì luôn luôn cái việc để ý có một người sang người kia chiều người kia nhiều người kia thì cái đó là cái ăn thua cái lúc sau thôi thế là nhiều khi cha mẹ người công giáo đó bắt con dâu hay là con rể phải theo đạo chúa thì cho theo mà sau đó cái đứa con dâu hay con rể kia đó có khả năng kéo chồng hay vợ mình là, là đạo phật hay không là ăn thua lúc đó là chuyện riêng ba má không thành vấn đề đó thế đó là cái biệt nghiệp biệt nghiệp riêng của mỗi người nhưng cha mẹ không có có người có cái cộng nghiệp và biệt nghiệp, cái biệt nghiệp thì mình phải biết cái đó là biệt nghiệp, mình không có nhảy vô được. Thái là của là đạo, cái khái niệm này. Đừng có có số này, cái sự cứng nhắc. Hả? Đúng rồi. Bây giờ đó cái cái cái khôn khéo đó, thì nói là con cứ đạo Phật ta là làm đạo không có cứng nhắc như vậy. Đạo phận là phận cái đạo tự giác. Bây giờ nếu bên kia đó, họ làm như vậy tức là trước hết con có nhìn thấy là họ sẽ ép không? Và cái xứ tự do này là đạo ai lấy giữ? Bên này nó lại có cái là treo vào witness nữa, treo ép nữa, cho nên nó trước hết là phải làm cho đứa nói cho đứa con nó hiểu là cái đó là một cái loại gọi là cuộc tín. đứa nào nó hiểu được á, nó sẽ cứng gắn, tự động nó cứng đắn người kia. cái cái bộ phận của mình làm nó là làm sao? mình phải uốn bảy cái tắt lưới tô tầng nói cho con mình hiểu chứ không có dùng ép được ép là thua <cười> cho nên là cố gắng làm sao nói cho nó hiểu được và nếu khi nó hiểu được rồi thì nói bây giờ là đạp ai đến giữ tình yêu đó người ta bảo là tình yêu không có không thì không đợi tuổi đâu tình yêu á tình yêu không phân biệt tôn giáo thì cái đó phải nói thì dạy cho con cái của mình nếu mà nó thương con thiệt đó, thì không phải vì cái đạo mà làm như vậy còn nếu mà nó nó bắt con theo đạo tức là nó chơi ép con rồi thì con phải think twice khuyên <cười> nó thì ở những trường hợp đó thì nói cho nó hay ý thức rằng bên kia sẽ ép bên nào bắt bên kia là bên kia sẽ ép cho nên mình không có ép người ta nhưng mà mình cho đạo Phật nó có một cái gọi là bi trí dũng những điểm là dũng thôi dũng tức là đức Phật nó rất là dũng à, gọi là tranh đấu bất bạo động không có đánh người ta người ta đánh mình không có đánh lại nhưng mà không có quyền lụy không có gọi là hèn hạ tức là mình nói trước hết là dạy cho đứa con nó thấy rằng cái bên kia sẽ ép Để khi nó đồng ý lên kia chơi ép rồi Thì mình mới nói rằng Bây giờ đó mình không có tấn công lên kia Tấn công là sao bắt mình lên kia theo Đạo Phật Mình không có chơi như vậy Nói đạt ai nãy dưới. Quý vị dùng bên này đó, dùng cái logic dùng cái li lẽ mà Chính xác nói Rồi thị trường nó nghe Từ khi nào nó yêu mù quán thì thôi Cho đó mình khó luôn Mà nếu mà nó Không có mù quán đó, thì mình Nói như vậy đó. Mình không có Bác thủy ra là mình nói trước hết bên kia chơi ép Khi nó cấp nhận bên kia chơi ép thì là mình mới cho nó cái solution được Còn khi mà nó không thấy bên kia chơi ép thì nó mê quá rồi thôi cho nó thí luôn Cũng rồi, nhiều khi là con gái nó phụ ngãn được hơn mình á hay hơn mình á, mình ra nó nghĩ là nó ngãn được Giảm được là thí luôn thì nó cao tan, nó cho, cho đi luôn Đó, đó mình nói trước hết là bên kia chơi ép Và bây giờ mình không có chịu cái ép đó bây giờ mình cứ giải, giải pháp của mình là đạo ai nấy dữ Còn tình thương với nhau vẫn thường Như là ở bên Canada cũng vậy Nó bị cái, cái trường hợp mà tỉnh Quebec với hệ tỉnh nước Canada nó hay bầu tách đôi đó Thì chồng đi bầu riêng, đồng hành chồng Vợ anh hay bầu Vợ thì muốn chia đôi mà chồng muốn hợp nhất Cái đó là phải Phải, tình yêu đó phải có cái sự tôn trọng love and respect Chứ không phải yêu mà chị ép được Yêu chị ép là kiểu Việt Nam hồi xưa Đấy. Còn nếu mà nó không nghe nữa Thì thôi, gì Đạo Phật thí Khỏi thí luôn Không dính nữ đến mình nữa Nó theo Đạo Chúa thì nó cứ theo thôi Tại vì nó không có đủ nhân duyên theo Đạo Phật Đạo Phật đó Thế thì phải biết Đạo Phật đó, là luật nhân quả Và nhân duyên Đủ duyên thì nở không đủ duyên á thì không có nợ, cứ nợ thôi giờ giờ giờ quý vị ngoài quý vị không có trồng táo mà quý vị có tưới cây ngoài hỏi cứ hỏi làm gì vậy chờ nó cây táo ra quý <cười> vị tưới hoa tưới hoa, cũng vậy nó vô ích, cái đó là mình giải, cái nào mà nhớ nếu nó chưa có duyên gieo duyên, có rồi thì tưới, còn nếu không có duyên á thì đừng tưới nữa, cái đó là người khôn, cái này nếu không cái đó là ngoan cố rồi thì cậu nó cho đi cải tạo rồi hồi là xong rồi <cười> rồi đó ai thì khác khá nữa không? Đấy. mình thấy dễ rồi <cười> lấy nhiều phật hơn nhiều họ đấy cái này không mong được và cái này mà mình yeah. có lẽ mình giữ cái tâm cái không thể không thể là tôi không đồng ý là nam mô a di đà Phật. Ta bóc cổ mình cũng Nam mô a di đà Phật được. Là tham con nó ấy nó nói là cái cái cái mô a đà Phật mà mình con cũng nguyện mình đi hướng hành hồng đó thì là vậy thôi đó. Ví dụ như mình cũng có thể niệm Phật để nhưng mà mình thông tâm thôi. Dạ. Không phải là vậy. Đúng. Dạ. Niệm trong tâm tâm tâm để trong tâm là tốt nhất. Còn khi nào mà mà sợ ma hóa thì niệm niệm to hơn chút để cho ma nó nghe thấy nó chạy <cười> nhớ cứ thầy con nói bỏ một cái rất mất con biết cứ tự do đầu điếu lại ví dụ như tại làm sao mà mình cũng là một người tham gia làm sao mà một người đó là biến tinh nổi không có ai cũng là biến nào đó mà lại không mình có đầu ba cái là bốn cái nữa nó tốt không được vậy hả ông cứ cái mà không muốn làm là không có để cho mình Là làm toàn, làm toàn, làm là cái đó là nghiệp uh, workaholic, <cười> <cười> mà biết đi làm cho mình mình sao cũng không được, làm không tài làm cho được, để cái đó làm nợ, nợ có làm, cái đó là cái đó. Thì làm hết khi lắm hết nợ đó người mình, có nhiều là làm chết, người ta mà làm nhiều như vậy nó là... tại mà nhiều để nhưng mà nó được thế mà thì nó là là lý do mình muốn đi lên, mình thử thử thứ mình nhưng mà là cái hiệp đó cái hiệp là tiếng nghiệp thông minh bất năng điệp nghiệp tại cái nhiều khi mình hiểu á nhưng mà hiểu là hiểu như vậy mà chống lại không được hiểu làm xuống thì hiệp người ta không có bắt mình phải cho mà cho rất là nhiều, cho nhiều thì nhiều, nhiều cũng là, là cũng phải làm, làm rồi là, không có tài cả mà không tài tới thì còn làm nữa Đấy, cái gì không được tài. <cười> <cười> <cười> tôi nghĩ là cái tài rồi tôi đừng nên làm đó thì ra lại cho không cần người đó. Dat её, ja de, de is ook, jamais, het nou, nou dat is het ja ja ja Ik ja er ook ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Chứ con là đang muốn là tưởng là con ở về mẹ con đi tu, nếu con là không, hỏi Phật tích ca bỏ ra du Đà La như thế là La Hổ La với vô tình phạm đi tu có nói không? Dạ. Không nói. Chỉ có một cái là phải phải thương lượng, Nhưng mà phật, phật không thương lượng Phật trốn bỏ đi. Còn, không thương lượng nó ta không, không cho thì mình hết <cười> thì lén trả lợi hết. khi nào trả lợi hết thì chủ nợ nó tha, nó đi đâu đi. Còn chưa trả lợi hết thì ta không tha, thì lúc đó phải thương lượng. Ừ. Không không không không nên trốn. Mà khi mà cái vị trả nợ chưa xong mà trốn, con nợ nó, chủ nợ nó đi thường nó đi tìm. Yeah. À, nó đi đi tìm, cho nên là nếu không nhập trường hợp đó thì mình cứ ở trong hoàn cảnh thì không cần không cần đi tu mà cứ cứ tu, tu không ai cấm mình được hết, mà đi tu thì chồng cho con không cho hay là cái gì không cho, nhưng mà không cho mình đi tu thì cứ tu, ở nhà tu, cho nên quý vị đừng có lầm lẫn, phải đi tu mới tu được. Nếu mà không đi tu được thì ở nhà tu. Đó là bằng chứng mà kinh điển đã có như là Nguy Ma Cập, nào, hay là Cấp Cô Độc Tất cả những người đó là đều chứng quả hết chứng quả tu Đạo hòa tu Đạt Hà, Mãn Hà, Hà hết Nên Quý vị vẫn tiếp tục ở nhà tu Và tu người tu sao mình tu vậy Mình cứ tiếp tục tu như vậy đó, Từ từ cái nghiệp ái huyến của những người kia từ từ nó Tiếp tệ dây nó dày nó nó mỏng dần dần nè giãn nó mỏng nè đến khi hết á từ động đất nè cũng đó hồi sáng bảo mà đi tù rồi rồi <cười> nè yeah. mình không có cần bỏ ai đó mình tại chưa trả nợ xong á ngay trả nợ xong người ta tự nhiên người ta nhìn thấy mặt là thôi đủ rồi đi đi Rồi, từ động người ta người ta mình không cần làm hết người ta cũng không ta cũng được mà họ nó đi đi bên đâu quách cho rồi. cái này cái con hỏi cái thầy bây giờ có thể chỉ sơ sơ cái tu ở nhà giống như là quý thầy cô tu ở chùa có thể cho sớm thôi là sớm thôi. Tập kinh thì thì ngày hai thời tụng kinh. Và nếu mà không thì một thời tụng kinh thời thời tụng kinh thành học hai buổi thiền sáng để tụng kinh hoặc là tối tụng kinh gõ mõ được thì tụng thầm rồi xong đó mình niệm phật rồi khi nào lành thì giờ nào mình ngồi thiền đó cái giờ ngồi thiền không có được sáng tụng sớm tụng kinh được cái gì dài buổi sáng có cái tụng kinh sáng trước khi đi cài thì tụng kinh ở nó không tụng kinh đó. chiều về đó thì Và cái là vô ngồi dưới salon bật tivi lên coi thì mình không làm ở đó Mình vô, sau khi cầm thứ remote thì mình cầm số chuỗi lên Ngồi salon thì cũng chừng 10 chuỗi hay 20 chuỗi gì đó Quay hai thời còn một tìm kia lục thì tự tình Cái ở nhà mình mà mình không có Được, được à gõ mõ là để khi nào thong chúng để gõ mõ để cho mọi người đi đi cùng một dịp được những người chạy trước để chạy sau thì đi... có kinh mình đọc cũng được rồi. à không sao đấy mình đã biết đấy thầy đó là gì lật ma ở bên cái đạn thì mình biết là lật hai lần lùi ngồi xong trở lại lật hai lại như vậy giờ cái này vậy mà sao thấy tại sao những nước tây tạng có mà những tôn giáo những nước khác lại không có như vậy để tiêu tại sao những người nước, nước Việt Nam muốn tiêu không qua tây tạng để học hay là cái gì để đi đâu tại vì trước hết là tây tạng là nó mật tâm nó có cái pháp môn đó hai nữa là Việt Nam để tàu nó không có tu thiền ở tịch độ thì nó hơi khác cái nước người tự do Chết là người tu tiện đổ đó. Thì xong chết họ cầu đi đâu? Cầu đi đâu? Ừ. Tây phương cực lạc Nên về Tây phương cực lạc là không có về đây nữa Còn người tu thiền đó thì chết Cầu gì? Cầu về Nhiết Bàn Tên không có về đây Đó Hai nếu là khi trở lại thì không có nói Không có nói Tức là vị nào đắc đạo thì họ không có nói còn tây tạng là cái truyền thống riêng cái truyền thống gọi là tung cu của họ đó, là như vậy này. là tại vì cái truyền thống đó là thầy tổ tương truyền với nhau Thì nó phải có cái pháp môn đặc biệt khi người chết đó, thì phải quán tưởng lựa cái nơi sinh cha mẹ của mình thì cái đó là một cái cách đặc biệt mình phải tu cái đó rồi mình mới lựa tại vì giúp cho họ trở lại là tại vì ví dụ như là một cái vị à, thầy cả đó, thì ống lại cử trì tu viện trường trong cái, cái, cái chùa đó là 800 hay là chùa bên cây trại là mấy nhà người đệ tử thì khi ông mất đó, thì ông trở lại để đổ cái đệ tử đó cho nên khi ông mất thì ông tái sinh trở lại để ông đổ tiếp đệ tử của ông là như vậy, nên là ông không muốn bỏ đệ tử thì khi ông mất đó, thì ông tái ông sinh đệ tử đi tìm, đem thầy về thì đem những đứa đó về đó, thì mình lời một cái là mình không thể tìm lại nhiều Đem nó về là, là đưa nó lên cái là phải đọc những cái gì hồi trước nó dạy lại mình nói cho nó nhớ lại liền